Chương 86, sau khi ra khỏi vinh thọ đường, tần Thị đuổi nha hoàng đi theo về trước, bản thân thì bước nhanh đi theo phía sau Triệu Duẩn Đình, ôn nhu nói chuyện cùng hắn, hầu gia, đêm giao thừa năm nay một nhà chúng ta đoàn tụ, lão nhân gia thật là cao hứng đấy, Triệu Duẩn Đình không lên tiếng, bóng dáng cao lớn trong ánh đèn mờ ảo có vẻ lạnh lùng vô tình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, trong lòng tần Thị mệt mỏi, biết nam nhân không thích nàng nói chuyện, nàng đành ủy khuất ngậm miệng. Chẳng qua là khi nàng phát hiện Triệu Đoạn Đình không bước về phía Duy Phương Viên mà là đi thẳng đến tiền viện thì trong phút chốc lòng nàng chìm xuống, đứng ngẩn ra, một lát sau mới rốt cuộc bất chấp hắn có thích hay không, chạy nhanh vài bước đến trước Triệu Đoạn Đình, bối rối hỏi hắn, hầu gia muốn đi tiền viện lấy gì sao, đã trễ thế này, vẫn nên để bọn nha hoàng đi một chuyến đi, hầu gia cứ cùng thiếp về Duy Phương Viên rửa mặt trước nhé, rốt cuộc Triệu Đoạn Đình cũng nhìn về phía nàng.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 Nhưng chúng ta cũng đã có 10 năm phu thê, nay quốc công phủ cũng lụng bại, vì sao không thể tha thứ thiếp chứ, để mặt hàm nhi, hầu gia cho thiếp thêm một cơ hội có được hay không, hầu gia, thiếp văn xin chàng, thiếp không cầu gì cả, đại gia không thích thiếp, thiếp không bao giờ đi trước mặt hắn, thiếp tôn trọng hắn, chỉ cầu hầu gia đừng không để ý tới thiếp, thiếp mới 26 tuổi, sao hầu gia có thể để thiếp sống như quả phụ chứ, nàng ta muốn thương lượng.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 nàng thật sự có thể có thể ngủ ngon chứ? ý nghĩ vừa xuất hiện, triệu dẫn đình lắc đầu cười khổ, hắn thoáng vắng mới có thể dùng biện pháp như thế thử nàng. nhớ nàng thật sự ngủ không được thì phải làm thế nào? có lẽ, thê tử chỉ là không tin hắn, chờ hắn bỏ tần thị, nàng liền có thể an tâm phải không? trong lòng lại dâng lên hy vọng, triệu dẫn đình chuyển động tay nắm đi vào trong phòng tối đen, triệu dẫn đình không nghĩ nhiều, lúc đi nàng đã rất mệt mỏi. Ngủ trước cũng bình thường, sơ soạn cởi quần áo, Triệu Duẩn Đình đặt quần áo đặt tại trên mép kháng, lên giường lò, mò chăn nàng, hầu da, âm thanh cảnh giác, còn mang theo mệt mỏi khi vừa tỉnh ngủ, Triệu Duẩn Đình đột nhiên muốn treo chọc nàng một chút, không nói gì, chỉ đè lên, nàng trốn sang một bên, nhưng rất nhanh lại thuận theo, đề, đề, liếc, quy, đê Triệu Duẩn Đình cảm thấy buồn cười, hôn mặt nàng, thấp giọng hỏi, không sợ ta là người xấu sao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 Hôm nay là mùng một tháng giêng, vi phu chúc Tết nàng trước, chúc nàng đạt thành ước nguyện suốt cả năm, sớm sinh quý tử, con cháu cả sảnh đường, nói xong, hắn ngẩng đầu, cười, nhìn nàng, hắn dùng những lời này chặn miệng nàng, làm sao A Kết có thể mắng hắn, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người chuẩn bị mặc quần áo, triệu trầm kéo nàng trở về, dựa vào trán nàng, hỏi, sao nàng không chúc Tết ta, A Kết mím môi, đâm bộ ngực hắn.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 Vẫn là cuối người thi lễ với Quách Tử Kính, mặc kệ Triệu Trầm có đồng ý thừa nhận hay không, Quách Tử Kính cũng là huyên trưởng của bọn họ. Quách Tử Kính nhận lễ của A Kết, đưa hồng đã chuẩn bị cho đệ muội ra, vừa vương tay, bị Triệu Trầm tay mắt lanh lẹ đoạt mất, nhàn nhạt nói, tiêu pha rồi, động tác bất ngờ, ai cũng không đoán được, A Kết có chút không hiểu vì sao Triệu Trầm muốn cướp, Quách Bảo Châu ánh mắt chuyển chuyển, đến gần bên tai nàng nhỏ giọng nói, tẩu tử.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 triệu trầm gật đầu, ngự tiền thị vệ tùy lúc đều hộ vệ bên cạnh hoàng thượng, là chức quan được xem trọng nhất trong đội ngũ thị vệ bảo vệ hoàng thượng, tổng cộng 60 người, chia ra do tả hữu thống lĩnh dẫn đầu thay phiên tùy giá, kim ngô vệ phụ trách thủ vệ hoàn thành, hỗ trợ hoàng thượng, hoàng thượng ở tại kinh, kim ngô vệ chỉ cần thủ hộ hoàn thành, hoàng thượng xuất hành, kim ngô vệ cũng sẽ phân công người tùy giá, vậy ngươi muốn vị trí nào? Quách tử kính hăng hái hỏi,